Sợ chó gì cái con cương thi đã chết Cùng lắm thì cũng chết là cùng Tiếng nói của ông Mang sang sẵn Phá tan sự trầm tư của già làng Trời sắp tối rồi Chúng ta làm gì đây Hai con chó vẫn trong lòng Gạo nếp nữa Dùng để làm gì Ông Mang ơi Hình, hình như là già làng Định nấu sôi thì cho sôi thì cho đây